xin biến chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghệ thuật. Trong một tối ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng với đình duy theo dõi tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết dài kỳ rất hay, rất hấp dẫn và nhiều ý nghĩa, gái họ vương của tác giả Mùi ngọc phúc. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của một tác giả đã có một vài tác phẩm được truyền thể trên kênh nghệ thuật, tác giả nguyễn đình thiều. Và tác phẩm hôm nay chúng ta cùng theo dõi là Đào Kép Giang Hồ. Trước khi vào cùng nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để nhấn nút đăng ký kênh nghe truyện cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Mà hiện tại thì tác giả Bùi Ngọc Phúc vẫn đang tiếp tục viết những câu chuyện dài, hay và hấp dẫn. Và ngay sau khi tác giả hoàn thành, chúng ta sẽ tiếp tục được thưởng thức những tác phẩm tuyệt vời của tác giả Vũ Ngự Phúc. Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau nghe Đào kép răng hồ tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Hồng nghe tiếng bế giày cao cổ lộp cộp gõ trên nền đá hoa. Tiếng cửa sắt rít lên, rồi xoạc một tiếng ổ khóa đã chạm vào nhau. Hồng nằm ngửa, dang rộng hai tay, hai chân trên mặt nệm. Cơn buồn ngủ âm ấp kéo đến. Hồng cố dưng lớn cặp mắt để thức. Nàng đã hẹn với Mai, 8 giờ sáng nay gặp nó. Nó sẽ dẫn Hồng lên chỗ hẹn để giới thiệu nàng với gã đại úy Hoa Kỳ muốn lấy nàng làm vợ. Bằng lòng phát cho nàng mỗi tháng 50 ngàn, mỗi tuần chỉ về ngủ với nàng 4 đêm và 4 buổi trưa. Nhưng cặp mắt Hồng cứ dán sát vào nhau. Nàng vùng dậy. Lần trước cũng vì ngủ quên, Hồng lỡ một cuộc hẹn hò béo bở. Gã kỹ sư Hoa Kỳ làm cho hãng tàu RMK không chờ đường nàng. Gã vừa cuống vơ cuồng một mụ mộ đàn bà già vía khú đế phấn son trang điểm như một bọn phường trèo. mụ đó bây giờ đang tập lái xe, diện như bà lớn và khinh người ra mặt. Hồng vùng dậy, nàng nhất định đi tắm rồi đến nhà mai. Tình trạng đói rách khiến Hồng quyết định thỉnh thoảng bằng lòng đi với người khách nào, Hồng cảm thấy tử tế có đủ tiền để không coi những đồng bạc ấy to đến nỗi phải hùng hục làm thế nào cho đáng. Hồng làm bầm hát một bài ca quen thuộc. nàng vào phòng tắm vặn bông sen cho nước ảo xuống. Hồng tắm kỹ và lâu hơn thường lệ, quấn chiếc khăn lông quanh người. nàng chạy vội vào phòng nằm lăn xuống đệm, kéo chăn đắp kín người cho đỡ lạnh. nàng ôm thân thể còn ẩm nước lạnh trong chăn, trườn lên mở tủ tìm cuốn băng vệ sinh. Rồi nàng tung chăn ngồi dậy, mặc quần áo, ra chiếc bàn phấn, làm mặt. Đồng hồ chỉ 7 giờ sáng, Hồng ra đường. Phố giá đông nghẹt, xe cộ lưu thông. Vất vả lắm, Hồng mới vẫy được một chiếc taxi để đến nhà mai. Con nhỏ bạn vẫn còn ngủ. Khi nó mở cửa, mắt còn nhắm hít vào nhau từng chập. Chân bước lảo đảo như một người say rượu. Hồng trách. Ngủ gì mà ngủ sớm thế? Mày hẹn tao thế nào? Bộ thằng Mỹ hả? Chứ còn vụ gì? Ngồi chờ tao rửa mặt rồi mình đi. Thằng chồng mày đâu? Nó đi hành quân rồi, đi bốn hôm nay. Mai rút khăn mặt trên dây, vừa đi vào phòng tắm vừa nói. Hơi đâu mày lo những chuyện trời ơi, hãy biết làm thế nào để hôm nay có cái gì mà đổ vào mồm cái đã. Mày thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn, người béo quay cuốn cút mà cứ ăn uống suốt ngày. Sợ mai đây không kiếm được cái gì mà ăn đi chứ. Hồng nhìn cánh cửa khép lại và tiếng nước được múc ra thâu ảo ảo. Nàng nhìn căn phòng ngủ của bạn, chợt thấy lòng mình vời vợi một nỗi buồn. Phòng của Mai bừa bộn những vết tích của một người đàn ông. Trông nó lười, nhưng tử tế. Gã quân nhân Việt Nam có vẻ nề mai hơn cả mẹ hắn, thỉnh thoảng có bị Mai ăn hiếp, gã chỉ hư một tiếng rồi thôi. Mai ra trước căn ướt nó vắt trên vai áo, khuôn mặt nó khi rửa hết vấn son trông tái mét như người thiếu máu không hỏi, sao dạo này mày xanh thế? Mày lo cho ông xã mày không? Sao không lo? Nhưng tao cứ phải phớt đi, không cho nó biết. Nó biết được là lên mặt ngay. Thằng cha hiền bỏ sứ. Ờ, nghĩ cũng thường cho ấy. Mày thế mà sướng hơn tội tao nhiều. Mai chề môi. <cười> sướng? Có chồng không sướng gì đâu. Đừng có ham, lo thấy mẹ. Muốn sướng thì phải lấy chồng giàu. Mà những thằng giàu thì chúng nó có vợ cả rồi. Và lại chúng nó cù lần bỏ cha đi. Chẳng có thằng nào giàu mà khôn ngoan, lịch sự, tử tế coi cho được cả. Mai ngồi xuống trước bàn trang điểm sơ sài. Nó đứng lên, chọn một chiếc áo dài hở cổ. Nhìn ông chăm chú rồi mai gật gù. Mày mặc mini-zip coi ác liệt lắm. Thằng mẹo già cứ gọi là mê đi ngay. Hồng cười gượng. Nàng cảm thấy hồi hộp trong lòng. Nàng chưa hề biết mồm ngang mũi dọc tên Hoa Kỳ sẽ được mai giới thiệu để trở thành chồng nàng. Dù là một thằng chồng tạm bỡ để có tiền mai tiếp. đáng lẽ nó phải đi hành quân với tiểu đoàn của chồng tao, nhưng nó xin nghỉ phép thường niên để ở lại lấy mày đấy. Hồng im lặng, nàng cảm thấy việc này có những điều ngại ngùng khó tả, nàng không thấy hứng thú chút nào. nàng bừng tượng đến lúc gặp thằng cha mỹ ấy và cảm thấy rõ ràng như mình đang là một điều gì tội lỗi và có coi. Mai sò tay vào áo, làm gì mà được mặt ra thế khỉ? Tao thích kỳ kỳ thế nào ấy mày? kỳ cóc gì? đằng nào mà chẳng phải bám lấy một kép để sống? thả bám lấy kép Việt còn hơn là lấy Mỹ. Mỹ thì nó cũng là người chứ bộ. Nhưng tao thấy nó cứ thế nào ấy. Thôi đi, điệu mãi. Lấy nó ít lâu có vốn rồi, thì làm lại cuộc đời mấy hồi Lúc đó họ có chó nó mới lấy làm vợ. Mai kéo của áo, cài khuy và bĩu môi. Thời buổi bây giờ mà mày, chúng nó cần quái gì? Mày đẹp, mày có tiền, là khối đứa nhảy vào tán tình mày, mong lấy mày. Thế thì quý báu gì những cái ngựa ấy? Chúng nó lấy mình vì tiền chứ không phải vì tình đâu. Trước đời bây giờ có ai lấy tụi mình vì tình. Thế thằng chồng mày thì sao? À, tôi tao lại khác. Khác kích. Mai cười to. <cười> ừ thì chúng nó lấy nhau. Lấy tụi mình vì tình. Tình với nghĩa bây giờ cũng chẳng quý hóa gì đâu. Hồng không thể cười được theo bạn. nó cứ luồn quần vì niềm lo âu và thắc mắc khi nghĩ đến việc nàng sắp làm. Chán thật. Không lấy chồng thì tốn quá. Thì công nợ trả đời nào cho hết. Mà lấy chồng lại lấy Mỹ Hồng ngại ngùng Tưởng như nàng sắp làm một điều ghê gớm Và tự lấy làm kinh tởm chính mình Mai rục rã Đi mày, gần 8 giờ rồi Hồng ngại ngần, hay là Thôi đi mẹ Thôi à Ừ, tao ngại ngại thế nào ấy Lấy Mỹ kỳ thế mẹ Thôi đi, đừng ngỡ mờ nữa Hồng đứng lên Nàng bước theo mai bằng những bước chân nặng nhọc Đế giày kéo sàn sạt trên lòng ngõ hẻm trắng xi măng Mặt nàng cúi xuống đất nhìn mũi giày Mai chợt đi sát vào Hồng. Mày buồn lắm phải không? Buồn. Thôi tùy mày đấy. Ừ, có lẽ mình cứ đi nhảy mà hay hơn. Cô nỗi đóng cửa vũ trường rồi. Thôi, mình đi ăn bún rồi đi xinê. Hồng gật. Lòng nàng phơi phới như vừa trút được hết lo âu. Nàng rộn lên một nguồn vui rào rạt. Hồng cấu vào tay bạn. Mai gắt. Khỉ cái con này, động cỡn đấy hả? Chợt mai tùm tìm cười. Mày mặc giúp đen, đúng là ừ. tao có việc làm rồi Hai người khúc khích cười Mai nói Tao tưởng tháng này mày tịt rồi chứ Sức mấy Hôm mày đi với thằng thiếu ta bị đen Tao bền in chí rằng Thế là mày cũng để con tóc xoăn như lò xo đốt lò Sức mấy Ờ, cứ sức mấy đi Trời đã cho thì đố mày tránh khỏi Tao uống thuốc mà Thì con Hoàng cũng uống thuốc Mua 400 một hộp Mà khốn nạn cho nó là mua nhầm thuốc già của bọn ba tàu Bây giờ nó có bầu mà không biết con của thằng nào. Ba bốn thằng kép lúc trước thì hung hăng, bây giờ làng hết. Không thằng nào nhận cái thai của nó. Tổ sư chúng nó, đàn ông bây giờ khốn nạn thật cơ mày ạ. Khi mở cửa bước vào căn nhà của bạn, Hồng cảm thấy mất nàng híp lại, buồn ngủ, vì căn nhà phủ trong khoảng không gian ấm cúng với chiếc giường nệm trải draft trắng im ái mời chào Nàng bước vội vào phòng tắm rửa mặt cho tình ngủ. Bước lên nhà trên với tấm khăn mặt ướt trên tay. Hồng chút nữa thì hét lên bị hoàng hốt. Gã đàn ông ngoại quốc đang ngồi ở ghế, đứng lên mỉm cười chào Hồng. Bộ y phục gã mặt khá gọn và sang trọng. Mái tóc gã vàng hoe, cắt ngắn, thứ tóc của những quân nhân Hoa Kỳ tôn trọng quân kỳ như máy móc. Giọng gã cố nói cho thật chậm và thật rõ ràng. Tôi là đại úy Mike. Tôi là bạn cô Mai. Tôi đến đây tìm cô Mai. Hồng thích thú với giọng nói của gã đàn ông ngoại quốc nói tiếng Việt Nam khá giỏi và đúng văn phạm. Nàng gật đầu. Đây là nhà của cô Mai. Ông hỏi chuyện gì? Gã Hoa Kỳ đực mặt ra nghe. Hồng biết rằng gã không nghe kịp vì nàng nói hơi nhanh. Hồng nhắc lại câu nói bằng Anh ngữ. Thứ Anh ngữ trôi chảy và đúng mẹo luật. Kết quả của 6 tháng chịu khó học hành của Hồng làm cho gã Hoa Kỳ ngạc nhiên. Gã đáp bằng tiếng mẹ đẻ của gã. Tôi là bạn của cô Mai. Hồng cao mặt. Tôi biết rồi. Cô Mai có nhà không thưa cô? Cô ấy đi vào nhà thương rồi. Tại sao lại vào nhà thương? Chồng cô ấy bị thương. Mặt gã Hoa Kỳ đầy những nét thất vọng. Hồng ân hận sau câu nói vô ý của nàng. Có thể gã ngoại quốc này là bồ bịch của Mai. Mai có lẽ đã cóc của gã nhiều tiền và tiếp tục lợi dụng gã như một con mồi béo bờ cần khai thác cho đến lúc gã chán nản và bỏ cuộc vì không ăn một cái giải gì. Hồng bắt chiếc khăn ướt lên dây nàng tần ngân nhìn gã hoa kỳ có mặt trong phòng, gã đang nhìn hồng bằng cặp mắt đầy ham muốn, cặp mắt ngừng lại khá lâu ở phần giữa thân thể hồng làm nàng đỏ mặt khó chịu và bực mình. hồng hỏi gã bằng một giọng hơi sẵn: "ông nhắn gì chị mai thì nhắn đi, tôi sẽ phải khóa cửa phòng đi chút việc." gã hoa kỳ lắc đầu, cũng chẳng có gì quan trọng. tôi được cô đi nhé, thôi cảm ơn ông. gã lẩm bẩm. taxi khó đón lắm. hồng cau mặt, tôi biết, nhưng chồng tôi đợi ở ngoài. Nhìn hết thất vọng chán trường trên mặt gã Hoa Kỳ, ông cảm thấy hài lòng. Nàng mà gã Hoa Kỳ đang cúi mắt nhìn mũi giày bóng rắn, nàng mở tù xếp quần áo của chồng Mai và sắc tay, kéo kín khóa rồi quay sang bảo gã Hoa Kỳ vẫn im lặng nhìn mũi giày như một pho tượng bằng thạch cao trông đến nản Ông không nhắn gì cho Mai thì tôi đi. Cô vào nhà thương bây giờ. Vâng, tôi đưa cô đi nhé. Tôi đã nói chồng tôi đợi ở ngoài Mai. Gã Hoa Kỳ cúi xuống rồi đứng lên thở dài vâng cô đi hồng nhẹ nhõm gật đầu chào gã nàng khóa cửa xách túi đồ lặt vặt của chồng mai đi ra đầu ngõ chờ xe chợt nàng giật mình vì một chiếc jeep đậu lại ngay trước mặt hồng một giọng đàn ông quen thuộc hỏi đi đâu em hồng nhận ra duyệt gã quân nhân khỏe mạnh vẫn đến vũ trường uống rượu đấu hót và dình đánh cao bồi nhô con bắn nhắng một lần duyệt uống rượu say móc súng bắn cả trái cầu thủy tinh Gã đựng giữa pít, múa súng như bọn chăn bỏ mỹ và chửi bới lung tung. Nhưng hôm nay, Duyệt không còn một nét uất ức, đau khổ nào trên khuôn mặt dám nắng của chàng. Nụ cười của Duyệt tươi tỉnh và cặp mắt nheo nheo tình tứ hỏi Hồng. ơ người đẹp đi đâu mà không trả lời, bộ Hồng ghét anh rồi chắc. Hồng cười, sức mấy, ghét anh để anh bắn bỏ hả? Duyệt nhăn mặt, thôi đừng nhắc đến chuyện cùng ấy nữa, em đi đâu anh chờ đi? Em và nhà thương Cộng Hòa, thăm chàng quay giò hay là bề bỗng? Các anh này đều nha, lên đây anh chở đi, đứng đoán xe tới Tết Công Gô chưa chắc có. Chàng nằm chờ em nửa đời nửa đoạn, chết không hắt gì hơi được bây giờ. Hồng đặt sắc đồ lên nệm xe, leo lên ngồi cạnh. Cứ làm như người ta thương yêu lính trắng nhà anh lắm, chồng của con Mai đấy, Mai có chồng à? Cả nước ai cũng biết rồi, chỉ mình anh là không. Duyệt chặt lưỡi, ai biết đâu đấy, anh đâu có máu đập xe ba gác vào đời tư của ai đâu. Duyệt lái xe ra đường, Nhập vào dòng xe cổ đông đảo lưu thông dài dằng dặc. Trong quay mặt lại Cười với tiếng chửi thề của gã tài xế Mỹ Phải tăng gấp để nhường cho xe duyệt lao ra Duyệt giọng dí dỏm Cho đàn anh chửi Nó chửi cho thằng bố nó nghe Anh cóc cần biết tiếng Mỹ Đôi khi cũng tốt Hồng diễu cợt Anh dạo này ăn chay rồi nhỉ <cười> Chứ sao Dạo này hiền lành, lương thiện lắm rồi Đối với ai anh cũng thủy chung như bát nước đầy Nam mô A-di-đà Phật suốt ngày Có một gì mà anh tu tình, đời anh phúc đức thế? Lấy vợ chăng? <cười> Ai mà dám lấy vợ? Lấy vợ để cô nàng bỏ mình theo Mỹ hả? Duyệt hạ giọng. Dạo này anh làm nghề chiến tranh chính trị. Thỉnh thoảng cũng nên bày tỏ tác phong của một cán bộ tuyên truyền trình diễn đẹp cho người ta yêu quân đội. Anh chán đánh giặc rồi sao? Anh không chán, nhớ người ta chán thấy anh đánh giặc. Người ta thích được coi anh ngồi văn phòng. Thỉnh thoảng nhà trang cũng yêu thương mình. Mình ngồi chơi sơi nước ở hậu phương. Thế thì nhất anh rồi Duyệt bị môi. Nhất thì coi như là nhất cái đi. Người ta chạy hàng trăm ngàn để về mà không được đấy. Anh đừng từng bờ, có bữa nó tống đi, lại cay cú, trời ngẫu cả lên. <cười> em dọa anh đấy hả? <cười> Duyệt này đâu có ngại chiến trường nhỉ? Duyệt này đâu có thích ngồi từ bi tự tại trong văn phòng. Ngồi mãi nó ham cả bẹt. Đi đứng hai hàng, mất cả cái vẻ đẹp dai của nhau đi. <cười> Phiền thật, chúa đều. <cười> Bây giờ em mới biết hả? Hồng không kém, nàng bị môi ra thật dài. Biết từ khuya rồi, nhưng không ngờ anh đều hơn cả những điều em biết nữa. Được đây nha, bạn chơi tôi thấm đòn rồi đây nha. Xong rồi, các hạ tiếp tục kè nhau đi. Duyệt nói xong cười lớn, giọng cười sang sàng, nhưng vẫn làm cho Hồng có ý tưởng như nó bật ra để chút theo những nỗi buồn phiền mà Duyệt hằng chịu đựng. Nàng nhẹ nhàng. Lái xe cẩn thận đấy, anh cười như hóa dại thế này, húc vào người ta không đủ tiền mà hút tráng bây giờ. Yên trí, anh lỡ có đi tù, chẳng lẽ em đỡ bỏ anh? Chợt Duyệt thôi đùa cợt trang quay mặt hỏi Hồng với một nỗi lo âu thoáng qua thật nhanh và thật đầy. Nghe dân chúng ca thán rằng, dạo này em sắp sửa lấy Mỹ phải công em? Rực mấy, anh lại cả nhà em, có lỡ dạy lấy Mỹ thì phát ngôn ra đi cho anh nhờ. Không, mai nói với anh mà, mai nói chứ em đâu có nói. Chờ đến khi em nói thì nước mình giật những Mỹ còn hết. Hồng nghiêm giọng thật mà, em chê Mỹ thật, chê từ lâu rồi. Hách nhỉ, có lẽ anh phải xin với bộ xã hội gắn cho em một cái huy chương tiết hạnh khả phong với bằng tường lục. Duyệt trở lại ngay với giọng dí dỏm. Em thực xứng danh là con cháu bà Trưng bà Triệu. Em thực đã làm vẻ vang cho nền phụ nữ của nước ta, nhất em. Cảm ơn anh. Còn cái gì bốc thơm hay hơn thì phát hết ra đi. Ơi, sao lại phải bốc thơm em bé nhỉ? Anh nói thật ghê lắm rồi đấy. Nếu cả nước đàn bà ai cũng như em, thì các anh đã đỡ khổ vì tiền. Hồng đây. Tay Duyệt đặt khẽ lên đùi nàng. Trong tất cả những nỗi đau khổ của kiếp vụ sinh, cái khổ vì tiền có lẽ là thấm nhất đêm nhỉ? hồng hất tay duyệt cho trở về cần sang số nhờ anh tí nhá cái máu hay nhờ và bậy chết vẫn không chừa dê cụ nề đấu hót của em dạo này có phải tiến bộ khả quan rồi đấy văn minh và tối tân hơn trước nhiều cảm ơn anh này thế em cương quyết giữ vững lập trường lấy kép dao chỉ thật đấy hả chẳng lấy ai cả em ở một mình ở một mình chứ sao ở thế cho nó chắc dính với các anh có ngày ăn uống no đòn ở một mình thật đấy hả ở đâu đấy nhỉ hôm nào hết việc quan việc nước anh có nên ghé thăm em chứ được không Được mạnh chứ nhỉ? Vừa thôi bạn, bạn đấu hơi nhiều phần gạ gẫm con nhà người ta rồi đấy. Sao em lại cứ hai lột chuồng tô hô sự thực ra? Em phải để cho nó có quần cô áo, cho nó xum xuê đẹp mắt chứ. Hồng im lặng. Sau những câu đấu nhảm bung vít với gã quần nhân chơi bời bà tử, nàng cảm thấy một nỗi buồn bã nhẹ nhàng phủ xuống tâm hồn. Gã đàn ông nào, nàng gặp cũng chỉ thích nói chuyện với nàng theo cái kiểu này. Gã nào cũng tự nhiên, cứ như nói chuyện với lũ bạn trai. Hồng có ý nghĩ rằng với họ nàng không phải là đàn bà, nàng chỉ là một món đồ chơi, một thứ để đùa cợt, để trang trí cho cuộc sống của họ đỡ nhạt, đỡ buồn. Chưa một gã đàn ông nào nói chuyện với nàng trịnh trọng và tử tế, chưa gã nào dám nói như thế với nàng thì đúng hơn. Bọn chúng luôn luôn sợ bị chê là nhà quê, sợ nàng nổi máu cả lơ kê cho vài ba phát vỡ mày vỡ mặt. Hồng tự dưng băn khoăn. Hối hận những lần nàng đã cười và mỗi những anh chàng nói chuyện với nàng nhẹ nhàng, đứng đắn, cự y như các đàn anh lý trường hầu quan. Không kể đến đôi khi Hồng bực bội nói thẳng với họ rằng, Thôi, anh đừng đóng vai hương sư dạy học với em, anh đừng khúm núm, đừng biểu diễn mặt mũi quan trọng và khó đâm đâm như tài tử Silama, trình bày quảng cáo thuốc trị tá bón kinh niên trên màn bạc cuộc đời. Và sau đó Hồng rừng rưng, Hồng thú vị với những bộ mặt đỏ bừng với những giọng cười hô hố thú vị. Chế diễu của lũ đàn ông thuộc vào hàng ngũ những cây đấu hót của bốn vùng thì nhào bàn phát cười đùa cho nhà anh bị hồng cây tù đứng mà mồm. Duyệt bỗng bớt chân ga rủ hồng. Tụi mình đi nhót chăng? Em phải vào bệnh viện Cộng Hòa để mai vào. Phải đem quần áo, tiền năng và cho mai và chồng nó chứ. Đưa sang mình đi. Hồng ngần ngại. Nàng không muốn bỏ mai một mình khi nó gặp chuyện bất hạnh này. Duyệt nhắc lại lời mời. Bà thăm mai trong Anh chờ em đi nhảy, Lê kỳ và tối tân lắm. Em ngại. Ngại gì? Ngại cóc gì? Em không muốn bỏ Mai nó một mình. Bộ em tính chia sẻ buồn phiền với Mai hả? Tốt đấy, nhưng chồng nó nằm nhà thương còn lâu. Để mai mốt chia buồn với Mai còn kịp chán. Lạ thật, đời đã buồn nhiều, buồn kỹ lắm rồi. Thế mà vẫn có người muốn ôm lấy cái buồn vào người. Anh đừng chết đi lầm cầm nữa. Em lại anh để cho con nhà người ta hai chữ bình an. Xong rồi. Duyệt im lặng lái xe rẽ qua đường hai bà trưng, chiếc xe trồm trồm vượt qua khoảng đường đầy ổ gà động nước. Duyệt rời cần sang số kéo Hồng ngồi xích vào em, ngồi như thế có lúc em rất ra ngoài, thánh cũng không túng em lại kịp. Hồng ngồi xích vào trong, đôi nàng chạm vào bàn tay Duyệt đặt trên cần sang số. Duyệt cười, à hay đấy, ngồi thế này có phải thú hơn không? Hồng im lặng, nàng nhìn những cô gái son phấn loè loẹt, quần áo mỏng tang đang đứng dọc lề đường hoặc đang thi nhau níu kéo những gã ngoại quốc vừa bước xuống xe. Nàng cảm thấy một nỗi bâng khuâng phù xuống tâm hồn. Những người con gái giang hồ ấy, có lẽ không ai ngờ được đời họ sẽ thế này. Có lẽ hồi còn trẻ, đời họ cũng đầy ước mộng về hạnh phúc và mơ có một người chồng yêu thương săn sóc họ, một lũ con bụ bẫm, hồng hào cho họ yêu đương nuôi nắng chúng. Nàng chợt dùng mình, nhìn vội xuống sàn xe khi vừa bắt gặp một mụ đĩ già hết thời đang ngửa tay xin tiền tên Mỹ vừa xuống Honda. Hồng nghĩ nhanh đến tương lai của nàng, tương lai của một vũ nữ đến tuổi 40. Tuổi 40 là tuổi cuối cùng trong cuộc đời son phấn. Đến cái tuổi ấy, không một vũ nữ nào còn đùa can đảm đi làm, họ chỉ có một con đường, giải nghệ. Nếu muốn vớt vát lại đời sống cũ, muốn có việc làm tương đối sống đủ ấm no và vui thú, họ chỉ có cách xin làm tài phán cho một vũ trường nào đó, để sống nhờ vào tiền huê hồng của những tập tích kê hơn là lương của chủ. Nhưng Hồng biết rằng không phải vũ nữ nào cũng thành tài bán khi về già. Phần lớn vũ nữ đến tuổi 40 hay tuổi 30 đều vất vả về sinh kế, đều tan tác mỗi kẻ một nơi để sống cho hết phần còn lại của cuộc đời mình. Hồng cảm thấy lòng nàng rào rạt niềm vui. Từ khi dậy thì vào đời đi nhót, ngủ và làm tình với hàng chục gã đàn ông, nàng chưa một lần nào vào bệnh viện với một gã nào. Hồng bằng lòng đề duyệt dắt qua đường, Nàng tưởng tượng như nàng và Duyệt đã lấy nhau, và hôm nay cả hai vợ chồng vào nhà thương thăm bạn. Duyệt cũng không kém xúc động, chàng giữ tay hồng trong tay chàng, một thứ tình cảm êm ấm dâng lên đầy trong tâm hồn Duyệt. Chàng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ lấy vợ lần nữa, sẽ từ dã vĩnh viễn những giờ phút lông bông, đã bằng lòng với buồn phận, để những ngày nghỉ phép, chàng nắm trong tay bàn tay người đàn bà hoàn toàn thuộc về chàng, đi vết chàng và một tương lai nhiều bất chắc hơn an bình và đi một vòng thăm bằng hữu như buổi chiều nay. Duyệt nói, Dạ bờ tụi mình có lấy nhau cũng đẹp đôi vợ lứa đấy Hồng nhỉ? Thôi đi ông Mãnh, đừng có đùa dai. Bộ em tưởng anh không dám lấy vợ đấy hả? Dám chứ, lấy vợ có gì nguy hiểm mà không dám, nhưng đời nào anh lấy những đứa như em? Duyệt ngậm ngùi, chỉ sợ những người như em không lấy các anh. Lính trắng mà Hồng, nào có phải quan quyền hoa lá gì đâu. Ờ, chứ anh không phải là sĩ quan à? Không, em ngạc nhiên phải không? Hồng bị môi, anh cứ làm như em mê sĩ quan nhà anh lắm cảm ơn em này anh bỏ cái giọng mỉa mai đi nha. tụi mình là người trong một hội mà anh hồng cười em cứ tưởng anh là trung úy chứ trong anh sáng mã sạch sẽ và hào hoa gớm duyệt cười theo hồng tại vì anh không có bằng tú tài người ta chỉ thành sĩ quan khi đậu tú tài thôi sao anh ăn tiêu gớm thế tiêu như anh thì lương lính tấm vào đâu mà anh có phải là lính không đã sao không Chả lẽ anh lính lèo? anh chỉ hơn lính trên một tí là đeo chức đội Chức đội là chức gì? Là trung sĩ, diễn nôm ra là đội Ông đội tàu bay, nghe bay bướm chưa? Lính tàu bay thì đánh đấm ai? Mà anh tạ oán hành quân Hành kiết, nghe dùng rợn thế Sao không? Lính nào mà không đánh giặc bờ người ra? Chỉ phi công mới đánh nhau thôi Anh là trung sĩ thì có quyền Ở nhà sửa chữa phi cơ, gớm Hồng diễu cợt dịu dàng Thế mà anh gái chuyện hành quân Nghe mùi ruồn tỉ Em cứ yên chí rằng anh là phi công khu trục Anh dũng lệch cả người Duyệt cười lớn, nhưng anh là mê ô, nghĩa là cơ khí viên phi hành nhà người ta đấy. Anh đi trực thăng, cũng hành quân chất đi sống lại trước bộ chơi hả? À, hóa ra anh là người mê chuồn chuồn. Hồng nghiêng đầu dĩ dọm, hân hạnh. Duyệt vui hơn với điều bộ tinh nghịch của Hồng, chàng nhân đó. Không dám, anh tưởng sau khi biết anh không phải là phi công, em mèn cho anh đằng trước bước. Nếu em nhân đạo hơn thì cũng cho anh dậm chân tại chỗ, nhìn em đi lấy chồng. Hồng nghiêm nghị nói, em đâu có cần phải quen với sĩ quan. Anh bị bà cảm hơi nhiều đấy nha, cứ làm như con gái bây giờ bắt buộc chỉ mê tín quý vị sĩ quan. Nàng cười tùm tìm. Còn anh? Anh có hay biểu diễn những đường quyền khều lon không nhỉ? Duyệt lắc đầu. Nhờ giờ nhà cháu không có cái máu thích lên lon, mà có lên được lon trung sĩ nhất thì cũng chỉ lãnh thêm được 112 tiền. Thời buổi này mỗi tháng lãnh thêm hơn trăm bạc cũng không giúp cho mình được ấm no hơn, và lại bảo anh nó thuộc vào cái tiếp máu liều. Anh còn nhiều hy vọng bị bóc lon, chứ lên lon thế nào được từ đi lính rồ quân 35 lem nheo tù tội cũng hơi nhiều lại thánh bơ bái dạo này thánh cũng cho ăn lộc cho nên đỡ tù đi anh cũng tu tỉnh dần cuộc đời mình anh đã phát minh được rằng đã ở nhà choang ba gai là dạy hơn nữa và cái tuổi này mình cũng tự trọng hơn không nên lỗi phải để cho những ông thượng sĩ kỷ luật hạnh học bỏ tù mình bộ công thượng sĩ nhà binh nghe thế cả chứ sao Đi lính mà lên đến chức thượng sĩ đâu có dễ Nếu không nề lon thì cũng phải tuân Theo sách vở thánh hiền mà kinh lão đắc thọ Hồng chép miệng Cứ cái giọng ấy thì anh còn phải tù nhiều Chứ biết chừng người ta tống anh đi xứ khác cho đỡ bụi bặm đơn vị Duyệt thản nhiên Đi đâu thì cũng là đất đúc mình Đói hơn rách hơn thì đó cũng là số phận Hồng này, nếu chả may anh có phải đi Play cool lạnh lẽo, có khi nào em giả vờ Đi với anh không? Theo anh để chết đói hả? Anh này, nãy em hỏi anh sao anh không trả lời Hỏi gì? Tiền đâu mà anh ăn chơi vung vít thế? Lương trung sĩ hơn ba thước, thuốc nào mà anh nay ở với em này, mai cặp với em kia, chẳng đêm nào em thấy được anh đi nhảy một mình. Duyệt trúng môi lại chật chặt Xong rồi, dù em đạp xe ba gác vào điều tra cuộc đời và ái tình và sự nghiệp của anh, thì anh cũng nói, anh không sống bằng lương nhà choang anh sống bằng lòng hào tâm viện trợ của ba má anh. Thế anh đã đốt hết của chim của nồi của ba má anh chưa? Trong anh hiền lành thế này, thảo nào có hiếu ghê duyệt chợt buồn, chẳng nói, vẫn còn nhưng còn rất ít. Bà anh, ông ấy cắt đứt viện trợ rồi. Khi nào hết tiền anh phải bò lên đà lạt lén xin má anh. Tháng trước bà cụ tháo cái nhẫn hột xoàn đem bán, dối cho anh đủ tiền bắt cái xế bốn cẳng đi làm cho khỏi chúng mưa. Anh mua chưa? Chưa kịp mua thì đã rách rồi. Cô vợ cũ cố ấy làm tiền anh gần hết, chỉ còn đủ tiền mua lại cái vespa cảnh cạch để đi làm. Anh mà cũng bị đàn bà bắt địa cơ à? Cô vợ ấy có con với anh. Nàng cứ đem nhi đồng ra làm khí giới Anh thương con nên đem dành chi cho cô ấy 100 ngàn Để làm vốn buôn bán nuôi con Rốt cục trăm ngàn ấy Cô nàng đem tặng cho dòng roulette Của bố Richard Hôm qua nàng lại đón anh ở cổng Phi Long Bắt 2.000 ngàn mua sữa cho con Không biết hôm nay thằng Lòi có sự ăn Hay là ăn nước cháo pha đường. Hồng thắc mắc Sao anh không bắt nó mà nuôi Thuốc nào mà bắt Cô vợ cũ nhất định giữ nó để làm tiền Bên đầu cối trả thương con bà không muốn xa nó, anh cũng chỉ ước ao có vậy thôi. Giọng Duyệt nhún buồn, nhiều lúc muốn về thăm con mà ngại, trả lần nào về mà khỏi phải nhìn thấy cảnh đau lòng. Duyệt thở dài, <cười> thôi, đành. Mỗi tháng chi tiền cho cối nuôi con, sau này hổng xét. Duyệt kéo Hồng đứng sát với chàng hơn, như để tìm cho mình một niềm an ủi. Hồng ngoan ngoãn nét vào người Duyệt. Nàng lần đầu tiên biết rõ về cuộc đời sầu thảm của gã đàn ông liều mạng vãn chơi bạc tử này. Thế ra có phải rằng, những lần gã đi chơi, sống đến đáy của niềm vui cũng chỉ là những lần gã muốn quên dị vãng. Nàng hiểu nỗi buồn phiền của gã đàn ông lúc nào cũng cần thiết có đàn bà để khỏi phải sống cô đơn, để cố tìm quên những phút buồn lòng. Duyệt nhìn mặt hồng, chẳng biết rằng nàng xúc động về câu chuyện của chàng. Duyệt vừa bã lấp ngay ý niệm sâu thảm vừa lan vào lòng hồng. Chàng không muốn ai thương hại tội nghiệp cho chàng. Tất cả những nỗi lầm quá khứ, chàng không thích ai chép miệng phân ưu. Duyệt ân hận vì đã kể lại với Hồng chuyện của đời chàng. Tha rằng cứ để nàng tưởng rằng chàng hạnh phúc còn hơn. Và Duyệt cười to, ha <cười> ha, vào em, gớm. Chiều nay sao đông người vào thăm con cháu, chồng cha thế? Kể ra những ngày bị thương, chính là những ngày được nghỉ ngơi, được đoàn tụ với gia đình của các chiến binh. Chỉ đó một nỗi là đoàn tụ như thế thật là buồn. Hồng nhăn nhó. Anh chúa hay bi thảm đời của người ta? Duyệt gật. Ê, thỉnh thoảng mình cứ hay lầm cầm buồn cười như thế đấy. Hồng chợt hỏi. Anh có biết một người hình như là sĩ quan. Anh ta cao, trán hơi hói và gồ, tóc đen mượt mũi cao. Duyệt nheo mắt. Trong nhà choang thiếu gì mẫu người như vậy? Hồng thất vọng. Duyệt hỏi tiếp. Tên nó là gì? Nếu anh biết tên thì đã không tà chi tiết lối thôi. Anh chịu. Nhà binh có hàng ngàn đứa tướng mạo và quân bộ giống nhau trên giấy tờ. Em hỏi thằng cha ấy làm gì, kép em hả? Không, họ hàng chắc. Hồng nuốt nước miếng để có đủ căn đảm và bình thản nói nhanh. Anh ấy là hứa của em, một cây tiền. Đại khái tôi. Anh chị yêu nhau chưa nhỉ? Hồng mỉm môi, cứ tưởng bợ, còn khuya. Duyệt cảm thấy vui dần sau câu nói quả quyết của Hồng. Chàng ngẩn ngư tự hỏi vì sao? Cứ mỗi lần Hồng hỏi đến một người khác, lòng chàng bỗng dưng thắt lại để phong căng những niềm chua sót buồn phiền. Duyệt không tin đó là tình yêu. Chàng cho rằng tình cảm ấy buộc và một trong những biến chuyển từ lòng ích kỷ mà có. Duyệt vẫn muốn Hồng thuộc hàn về chàng mà không phải là vợ. Chàng ước mong ở Hồng lòng sắt son trung thủy như một cô vợ ngoan ngoãn nhưng không dám nói ra điều ấy. Duyệt với Hồng Trong cuộc đời vẫn chỉ là một gã chiến binh phóng đảng và một người đàn bà trong hội giang hồ. Đối với mọi người, thì Duyệt dù có ở với Hồng, những ngày ấy không có tính cách thiêng liêng. Nó xảy ra như một việc tự nhiên. Dưới mắt mọi người, vì Hồng ở một mình, Duyệt cũng chưa con đàn trao đống. Họ có thể ở với nhau đấy, rồi xa nhau đấy. Dù ở hay xa nhau, cũng chả làm cho bạn bè quan tâm hay xúc động. Trở ra nếu có một chàng nào đó yêu Hồng, hay một nàng nữ sinh yêu Duyệt. Cũng vì cuộc kết hợp, hay chia xa, không khuấy động được dư luận. Cũng vì những ngày dù ở với nhau, thì vẫn rất mong manh, nên Duyệt thích yêu Hồng, thỉnh thoảng ngủ với Hồng rồi giọt, hơn là long trọng cưới nàng làm vợ. Chuyện cưới một em ca đã quen mặt dân chơi bởi nhảy nhót là một chuyện rất hiếm hoi, Mười năm mới xảy ra một phát, tự nàng ca ấy chưa hẳn đã thực lòng muốn bày vẽ lôi thôi. Bởi vì chả mấy người dám tin tưởng rằng mình sẽ chấm dứt nợ răng hồ vĩnh viễn sau đám cưới. Duyệt hiểu rằng chàng xét đoán điều ấy quả có hơi bi thảm, nhưng dù thế nào chàng vẫn không thể không nghĩ đến. Nghĩ đến để rồi buồn vì không biết làm thế nào để đổi thay tình trạng ấy. Có thể rằng Duyệt rất bằng lòng lấy hồng, nhưng dị bán của nàng vẫn là một trong những thứ chàng không thể nào quên. Hơn mọi điều khác, còn chuyện áo cơm, chuyện thịt trung khi chàng vắng mặt. Tất cả những ý nghĩa ấy đào xuống giữa tình cảm của Hồng và Duyệt một hố sâu thẳm ngần ngại do dự. Mỗi lần Duyệt muốn đến với Hồng, nói với nàng trịnh trọng và thành thực, anh muốn cưới em làm vợ. Bây giờ, đi với Hồng giữa con đường trải sòi, len nách qua những trại bệnh nhân khoáng đẳng, đi dưới bóng mát của những tàn cây gốc đều quét vôi trắng xóa. Duyệt nắm tay Hồng, âu yếm và quyến luyến như một cặp vợ chồng. Chàng nói nhỏ, vào đây nhìn thấy đời người bi thảm thế này, nhiều khi anh ngại lấy vợ. Ngại không dám nghĩ đến tương lai. Em nghĩ thế nào nếu chồng hay chồng em thành một phế binh à Hồng? Em đã nói, em không nghĩ đến chuyện chồng con. Nhưng lần nào mà em không phải lấy chồng. Hồng mỉm cười duyên dáng. Chưa tính chuyện lấy chồng, anh đã chủ ếm chồng em què quạt, bố ai còn dám nghĩ đến hôn nhân. Hai tiếng hôn nhân làm cho Duyệt nghĩ đến một đám cưới mà Hồng sẽ là cô dâu, chú rể sẽ là một anh cả đẫn nào đây. Duyệt cười theo và nói một câu giỏ dẫm. Bên đầu một ngày nào đó anh sẽ đến xin Hồng cho làm việc ấy. Việc gì? Anh xin em một chân chú rể. Lại bố Hồng cười sang sặc, tiếng cười giễu cợt của nàng Làm cho Duyệt chút ra một tiếng thở dài Hồng tiếp <cười> Anh chỉ đùa dai, chuyện hôn nhân của con nhà người ta Mà cũng đờn y như là thật ý Duyệt bùi ngùi Tụi mình chơi vời kỹ quá, đến nỗi không dám tin nhau Ngay cả những khi một trong hai đứa mình Chân thật nói đến lòng mình Hồng vẫn mở đầu câu nói bằng giọng cười chán nản Tán đào được nhanh là nhất Tán đến kiến nằm trong lỗ Cũng phải bò ra Nhưng em long trọng thông báo để anh biết. Em nói cho anh chán, em không dễ tin đâu. Duyệt bỗng dưng cáu kình vì giọng nói mai mỉa của Hồng. Nhờ em tí, anh chưa lừa dối em bao giờ cả. Chưa, vâng, anh chưa lừa dối em. Chưa đâu có nghĩa là chả bao giờ. Lừa em thì ăn cái giải gì? Em cũng tự hỏi nhiều lần như vậy. Em vẫn tự hỏi rằng, những người đàn ông sao lại nỡ lừa em? Lừa em thì có ăn cái giải gì đâu. Thế mà họ vẫn lừa em đấy anh ạ. Anh không nhớ năm ngoái phải bỏ lên Đà Lạt đấy à? Đội em nói với các anh, cái gì nhỉ? Có phải bảo rằng em lên Đà Lạt để đi làm cho đăng sinh trên đấy không? Rằng họ cần em, họ cho em bay 50 ngàn trả nợ. Các anh tin em nói thật. Chính anh, anh em sẽ giúp trở em vào tận phi trường để gửi em đi C-17 cho đỡ tiền mua bé phi cơ E, e giao chỉ. Anh nhớ không anh? Quên làm sao được? Anh nhớ cả lúc em lên phi cơ. Em chùi nước mắt làm cho anh đã tưởng bở rằng em đã yêu anh, và đau lòng vì phải bỏ Sài Gòn mà lên mảnh đất hoàng triều cương thổ lạnh bỏ cha bỏ mẹ ấy. Vâng, em đau lòng thật, đau lòng không phải vì xa anh hay yêu anh. <cười> Biết rồi, khổ lắm, khổ lắm. Em khỏi cần phải nhắc lại để làm anh buồn nữa. Nhưng thực ra thì em có nhảy ở trên đó kia mà, em quên lãnh nó bỏ đơn vị bài ngày để lên Đà Lạt với em. Lên, rồi về lãnh 10 cổ tù quân, mà vẫn không một lần nào được em trong ngủ chung giường. Kể ra đồ ấy em cao cả thật. Hồng nói nhỏ, dạo ấy em có bầu Duyệt nói, <cười> thế ra em muốn anh đừng biết gì về em, em chả thích ai thương hại cho em cả, như vậy nó đẻ rồi dĩ nhiên, còn em đâu em gửi nuôi rồi, Duyệt thở dài anh và cả nước Sài Gòn ngu thật, không một ai biết rằng em đã có con nếu em không nói ra với anh có lẽ suốt đời anh vẫn yên trí rằng em chưa hề trừa đẻ, thế thì hôm nào em nên cho anh đến thăm con em nhé anh thề rằng anh không tiết lộ đời tư của em với bất cứ ai, bây giờ thì em cũng chả giấu, chả cần giấu ai nữa rồi Hồng nhếch mép cười. Có một chuyện mà em không muốn giấu anh. Năm ngoái em lên Đà Lạt không phải chỉ vì mục đích đi làm. Em lên đó với một gã đàn ông tha thiết muốn lấy em. Nhưng được ít lâu em chán. Và anh lên Đà Lạt gặp em sau đó vài tuần. Chính vì thế mà em không cho anh ngủ với em. Em không muốn để anh phải thương hại cho em. Nếu ngủ với anh, em sợ rằng em không đủ can đảm để chối từ nếu anh ngỏ lời muốn cưới em làm vợ. Duyệt chợt thấy nghẹn ở cổ. Những miếng nước bọt chẳng hút vào như động lại trong hít hầu một lúc rồi mới trôi xuôi Duyệt nhân mặt. Không lẽ vì thế mà em không yêu ai nữa. Vâng, có lẽ em vì thế đấy. Anh biết không, có một lần em bị nhảy xuống hồ than thở và một lần khác định gieo mình xuống đập suối vàng. Nhưng sao em lại thôi? Vì cái thai. Em đặt hết hy vọng vào nó và đem nó ra làm nguồn ăn nổi cho em. Cùng ngày dạo ấy Đà Lạt đông người đi nhảy. Em làm được 4 tháng, cho tới tháng thứ 5. Bụng em to quá nên đành nghỉ, nhưng cũng để dành được đủ tiền để sanh đẻ xong xuôi. Tội nghiệp. Em đã nói đừng thương hại em cơ mà. Đồng ý, đồng ý. Duyệt nói bằng một giọng bực bội: "Nếu em đừng lầm cầm, và anh hùng tàu như vậy, hồi đó em có thể về ở với gia đình anh trên đó cho vui." Hồng Tổn tìm, bộ các cụ bằng lòng sao? "Sao lại không? Anh sẽ bảo rằng em là vợ của anh, gớm, anh gạt cả mẹ cha anh để thỏa lòng nghĩ hiệp cả." "Không phải lòng nghĩ hiệp, mà là vì đổi anh yêu em lừng lẫy, yêu tung trời, bây giờ cũng vậy, anh vẫn yêu em, nhưng không đến nỗi say mê như độ trước, tại vì em đã có con, hay tại vì em không còn xuân sắc nữa, không phải thế đâu." Duyệt chết miệng rồi tiếp Chỉ vì anh đã kéo dài những ngày ăn chơi ra quá lâu, em chắc hiểu rằng khi một gã đàn ông ăn chơi nhiều quá, có đàn bà lúc nào cũng ngủ được với nhau, thì gã đàn ông ấy càng ngày càng mòn đi những tình cảm tuyệt vời của yêu đương và trông thủy, đúng. Và sau cùng thì gã không yêu được ai đến độ điên cuồng. Bởi vậy em không dám lấy anh, em đang muốn nghỉ ngơi, muốn tạo lập lại đời sống. Nếu lấy anh, thế nào em cũng sẽ lại khởi sự một phiêu lưu tình cảm mới, lại đầy đọa đời mình với những bất chắc không ngờ. Tại anh là lính à? tại vì lính trong thời chiến không đủ khả năng và tự do gói ghém được đời mình và ấm no êm mà cho vợ cho con hồng lắc đầu không thế tại sao em không dám lấy anh em đã nói là em không muốn phiêu lưu nữa anh không hiểu thế này lấy anh có thể là hạnh phúc một thời gian sau đó vài năm nếu anh dở trứng nếu anh cay cú vì dĩ vãng của em bây giờ anh sẽ tính toán so đo và rồi bỏ em để mê say người khác anh thấy đó phụ nữ khi lấy chồng phần lớn chúng nó chọn một anh cả đẫn nhà quê còn mấy đứa lấy chồng cũng đã chơi bởi bà tử Nàng ngừng lại như để chờ Duyệt phản đối Thấy chàng vẫn im lặng lắng nghe Hồng nói tiếp Các anh là những tình nhân tốt Nhưng không thể là những người chồng hoan Em hơi quá đáng và chủ quan khi nhận xét về anh như vậy Thả như thế còn hơn lấy anh rồi chia ly Nói thật với Duyệt Em không muốn lấy người đàn ông Mà em yêu Sao lại ly kỳ thế hả Hồng Lấy người mình yêu Hạnh phúc thì không sao Nhưng lỡ phải chia ly Thì thức khổ vô cùng Em không dám nhận hạnh phúc Vì em quá lo xa Mà nghi ngờ tất cả mọi người Duyệt chặt lưỡi một hồi Sống như thế thật khổ Cái khổ hơn cả mà em chưa biết Đó là suốt cuộc đời phải sống với một người mà mình không yêu thương Sống như vậy kể như là hai cái máy Một cái máy kiếm tiền Và một cái máy đẻ Duyệt nói hăng hơn Như vậy không phải là em sẽ yên nghỉ Sẽ quyển giang hồ Mà em tự hành hạ đời em Tự trói buộc vào những ngày vô vị Và nhạt nhẽo đến có thể phát điên Và ngày nọ sang ngày kia, cứ thế cuộc sống bình lặng và chịu đựng kéo dài mãi mãi. Em nghĩ xem, có người đàn bà nào có thể làm tình với một gã đàn ông mình không yêu mà hài lòng được trọn vẹn đâu. Đó chỉ là một cuộc hiếp dâm đã thỏa thuận trước bằng hôn lễ, hoặc bằng hai tiếng vợ chồng vô nghĩa. Giữa hai người chỉ còn những bước chân đi rào rào trên sòi nhỏ, tiếng chim hót trên cành, gió rạt rào reo vui trên đầu và đầy những bóng nắng rung rinh trên mặt cỏ. Hồng rẽ vào phòng trực, Duyệt lột mũ cầm trên tay, nắn lại cô áo, phá vỡ sự im lặng khó chịu bằng câu hỏi. Em nhớ chồng Mai nằm ở đâu không? Em không biết. Anh hỏi Tiến lính biệt động quân chắc người ta biết. Phòng nhận bệnh vắng và rộng, làm âm vang buồn bã gót giày của Duyệt và Hồng. Lấy được số phòng của Tiến. Hồng bỗng dưng tư lự. Duyệt nói. Thay đổi ý kiến trăng. Từ mình đi ra nhé. Em quên không mua gì đem vào cho anh ấy. Đi thăm người bệnh mà vào với hai bàn tay không? Duyệt nói thời này những khuôn phép cũ có quyền bất đi cũng không sao và lại thôi cứ coi như là vợ chồng mình nghèo anh chỉ được cái ấy là tài duyệt cười rục rã đi em hai người rời khỏi phòng bệnh nhân lên nồi giữa những trại bệnh đông đảo và bốc lên đổ mọi mùi thuốc hồng nhăn mặt duyệt hỏi em sợ một bệnh viện phải không hồng gật duyệt nói bởi anh một nhà thương như phàng phất có mùi chết chóc hồng im lặng duyệt thấy bé lén vì câu nói của anh rơi vào khoảng không như nói một mình chẳng nhìn người phụ nữ đi bên cạnh. Nhận thấy giữa cảnh đau đớn, nhan sắc của Hồng nổi bật lên sự hiền lành, khả ái như một người y tá mỹ miều, săn sóc, ve vuốt bệnh nhân. Và Duyệt hỏi, Hồng này, sao em không học y tá nhỉ? Học với hành gì nữa? Ở với cái tuổi em thì còn gì đáng để cho em mê say mà học hỏi nữa đâu. Trả lẽ rồi em không chọn lấy một nghề? Hậu xét. Câu nói của Hồng như một câu thách đố tương lai và bất cần cho cả cuộc đời nàng. Câu nói làm cho Duyệt buồn bã, bâng khuâng chàng cảm thấy như hồng với mình đang trôi nổi trên một dòng sông đầy thác nước chưa biết đến bao giờ duyệt hoặc hồng sẽ lao xuống vực sâu không ngoi lên được nữa ý nghĩa ấy ám ảnh duyệt cho đến khi đứng cạnh chiếc giường không của tiến mai ngồi đó u rũ lo âu tinh toàn lấy khăn chùi nước mắt hồng xa xuống cạnh bạn duyệt đứng bưng quân gần hai người đàn bà hồng hỏi anh ấy đâu rồi chị đang mổ nhờ bác sĩ đang giữ cho chiếc giường này hồng lo âu anh ấy bị nặng không không nặng Nhưng có lẽ phải cưa chân. Cưa chân. Hồng Nhắc lại hoàng hốt vào buồn phiền đặt tay lên đùi Mai. Mai cúi mặt nhìn mũi dép, mắt nàng đỏ hoe. Duyệt nước nước bọt, cảm thấy thương cho Tiến, bạn chàng. Duyệt nghĩ nhanh đến những ngày chơi chung với Tiến, những lần nó mê gái loạn lên, mà đám cưới nó chàng không đến dự vì bận hành quân. Từ đó Duyệt ít gặp Tiến. Tiến đã tách ra khỏi đám bạn đông bông, hạn định được danh giới cho bổn phận, và chưa một lần nào nó nhảy ra ngoài. Tiến yêu Mai. Tình yêu sôi nổi của một thanh niên mới lớn, dành cho một người đàn bà dày dạn. Ở với Mai, Tiến có vẻ được nàng che chở hơn là che chở cho nàng. Duyệt vẫn tức cười về cuộc hôn nhân đấy. Cuộc hôn nhân đã đổi con người lông bông hung dữ của Tiến thành một người chăm chỉ làm ăn, nề vợ và tốt nhị Duyệt từ đó yên trí rằng đời Tiến sẽ khấm khá hơn, tròn trịa và yên tĩnh hơn cuộc đời chàng. Thế mà bây giờ Tiến phải chịu một bất hạnh quá lớn trong đời nó. Và Duyệt hỏi Mai, chị có hỏi bác sĩ chưa? Mai gật duyệt náo nước hơn sưng chân nó có bị gãy hay dập không mà chỉ phải sợ cưa mai rũ ra như một tàu lá úa nàng nói như gen gì anh ấy bị dập sưng ngón chân duyệt nhắm mắt lại một cảm giác bầy nhầy vỡ vụn phủ lên mình duyệt chàng nghĩ đến hình ảnh của tiến tiến gầy xanh buồn thảm mặt cúi xuống vai gồng lên tì lên cặp nặng tiến số phận mày chung cuộc là thế này hay còn bi thảm nữa với một chân tàn tật rồi đây Mày đều có thích ứng được với cuộc sống này không? Có gìn giữ được hạnh phúc của mày? Duyệt cúi xuống, cảm thấy mặt đất, dâng cao, đầy thân thể của chàng nên cao mãi. Chàng nắm lấy thành giường, thở dài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của chuyện tâm lý xã hội Đào kép giang hồ của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào.